Thâu thêm chi đạo Tập 274 Con rùa cũng không dễ bắt như vậy Vạn bớt đắc dĩ Phương hành và giao trì tiểu công chúa Đang nghiên cứu xem Làm thế nào lên biển tìm được con rùa đen khổng lồ kia Chỉ có điều việc này nói thì dễ Giống như là chỉ cần tìm được nó là được Đơn giản hơn đánh cấm cô Nhưng một khi tìm lại Phát hiện chuyện phức tạp vượt xa tưởng tượng của bọn họ Đại hải mịt mờ thậm chí còn rộng lớn hơn bốn châu của Thiên Nguyên. Con rùa khổng lồ kia, có lớn hơn nữa, lại dùng pháp nhãn nhưng mà dù dù sao thì cũng là vật sống, hoặc là bơi đi hải vực hoang vắng nào đó, hoặc là tiềm nhập vào trong biển sâu, làm sao mà tìm được? Chỉ bằng vào hai người chúng ta, cho dù đi khắp năm đại hải vực của Thiên Nguyên thì cũng cần có thời gian mấy năm đó. Giao trì tiểu công chúa tính toán một lúc, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: Đi đâu tìm con rùa đó đây? Phương Hành cũng gượng cười không thể không thừa nhận tấm cùu thuật nhìn đơn giản nhất nhưng mà lại là một thứ khó tìm nhất cũng không phải là không có cách nếu như tìm thêm một vài người hỗ trợ phương hạnh trầm ngâm một hồi rồi tự làm bực giao trì tiểu công chúa hơi ngẩn ra và mới muốn nói thì lại chợt thấy cách đó không xa có một con hải yêu cả người mặc ngân giáp trên đầu còn có một cái đầu cá vội vã chạy tới rất hùng rất cung kính hành lễ với phương hạnh sau đó hai tay Dương Bạch Phong thỉnh tiên thư tới Không cần phải xem đã thấp giọng cười gượng Nói với giao trì tiểu công chúa Chủ động tới cửa rồi Giao trì tiểu công chúa tò mò Mở thỉnh tiên ra Nhất thời hiểu rõ trong bụng Người đưa tới thỉnh tiên không phải ai khác Chính là tứ hoàng tử ngao cuồng của thương Lan Hải Đang ở chân núi thiết yến Mời phương hành tới <cười> Phương hành huynh đệ ngươi được thần chủ triệu kiến Còn được nhận thần kỳ Nên là việc vui hà tất phải câu bày khổ hải Ở cách chân núi Phong Thiết Sơn không xa Hóa ra là một địa chỉ cũ của Thiên Nhất Cung Lúc này đã tu sửa một ven Đổi thành hàn cung của tứ hoàng tử Ngao Cuồng Thương Đan Hải Mà Ngao Cuồng thì cũng bày ra đại yến Ở trong tiểu kính hồ này Vẫn chưa mời người bên ngoài Khi Phương Hành kề vai giao trì tiểu công chúa tới nơi Ở trước mặt hồ to như vậy Ngoại trừ một đám người hầu Thủy yêu ra Thì chỉ còn một mình gã đang tự rót rượu uống Khi thấy Phương Hành Tới thì liền cười lớn tiếng đón Ánh mắt âm thầm đào qua giao trì tiểu công chúa, khóe miệng cười chú chím đứng dậy. Nếu không có thần chỉ này, ta còn không cảm thấy hoàng sợ. Còn mẹ nó, thật là làm cho lòng người khó chịu. Ráng vẻ của Phương Hành cũng không sợ hãi, thì lẽ với Ngao Quần một cái, rồi vừa mắng vừa ngồi xuống. Lời nói thẳng thắn như thế, làm cho Ngao Quần cũng nói tìm một cái, vội vàng cười, truyền trọng tâm câu chuyện. Gặp chuyện khó xử sao? Phương Hành nâng cốc kín đáo đưa cho giao trì tiểu công chúa Để nàng rót rượu cho mình Sau đó thờ dài vỗ bắp đùi nói Khó xử không nhỏ đâu Chủ đại cấm cù, có ai là chết chơi vào chứ Nơi này ngay cả ba đại thần vương Cũng không chiếm được Lại bảo chúng ta đi đánh Người nói xem có phải làm khó người ta không Đại gia ta tự thế bản lĩnh không thua người ta Nhưng một mình một bóng căn bản là không thể làm được <cười> Phương Hành và Ngao Quần đều có tâm tư như nhau Trên thực tế hai người đều biết rõ trong lòng Chỉ là giả vờ có biết mà thôi Ngao cuồng nghe Phương Hành nhắc tới điểm này liền biết mình mở tiệc chiêu đãi là đúng bài rồi Nhưng mà gã vẫn không nói gì thêm Chỉ lần lượt mời rượu Không ngờ Phương Hành cũng dứt khoát Trái một ly, phải một chén mà uống Vừa uống vừa hùng hồ như lại vô tình không đề cập tới chuyện nhờ Thương Năn Hải giúp đỡ Hơn nữa một khi hắn bắt đầu mắng Thật đúng là to gan đến mật Chỉ trong chút lát nên mắng 18 đời ba đại thần vương chấn thủ thiên nguyên một lần Còn mắng nữa chắc mắng tất cả thần chủ mất Ngao cuồng suốt cuộc không nhịn được Mà cắt lời hắn, mỉm cười nói Phương hành huynh đệ Chúng ta người ngay không nói ám ngữ Thần chủ làm sao có thể cho ngươi các nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành được <cười> Đại khái là người hiểu lầm ý chỉ của ông ta mà thôi ta nhớ được trong thần kỳ chỉ, chỉ rõ ràng là có bốn chữ bất kể thù bạn Hả? Ngươi có ý gì? Phương Hành ném một cái ly rỗng cho giao Chỉ tiểu công chúa Giúp mình rót rượu, Đồng thời như mắt nhìn Ngao Cuồng Ý là các người đại khái có thể mỗi người một cách khác hiền thần thông Cho dù là nhờ người giúp đỡ cũng không phải là không được Ngao Cuồng nói thẳng ý của mình ra Ồ Phương Hành cố ý đồ hạt nho Mà giao Chỉ tiểu công chúa cố cô ý nhấp vào miệng hắn qua một bên Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Cuồng Ta lại không quen biết ai Kẻ địch lại có không ít Chẳng đã thương đàn hại các người nguyện giúp ta sao <cười> Làm gì mà lại thương lan hải ta Nếu bạn nghiêm túc thì phương hành huynh đệ ngươi Không phải là người ngoài Ngao cuồng cờ một tiếng nói Thương lan hải ta hùng binh trăm vạn Nếu phương hành huynh đệ có nhu cầu Thì đó là nói một tiếng là được Quả thế Phương hành trầm ngâm trong khoảnh khắc Ngay từ đầu hắn cũng nghĩ tới Nếu mình muốn tìm con rùa đen khổng lồ ở trên biển Thì không thể không mời thương lan hải xuất thủ Bằng vào thế lực trên biển của Long Cung Trong vòng một tháng tìm một con rùa đen cũng không phải là việc có Tiết lệnh đồ đại khái cũng là cho mình phải làm như vậy Hơn nữa nói đi nói lại Nếu có trăm vạn hùng binh của Thương Lan Hải để dùng Đừng nói là tìm một con rùa đen Cho dù là dẫn đi đánh một tấm khu chân chính Thì cũng không phải là không có khả năng thành công Chỉ vấn đề là lại không đơn giản như vậy Thương Lan Hải muốn triệu hồi mình Từ lúc ở Ma Uyên đã rõ ràng ràng Cho tới bây giờ Phương Hành vẫn không dám tìm Đám Thương Đan Hải bây giờ Sẽ có tâm tư tốt đẹp gì Bọn họ để ý giúp mình như thế Lôi kéo mình như thế tất cả có mưu đồ Chỉ có điều Cũng không vội vàng vạch trần Trước tiên lá mặt lá trái Ứng phó là được rồi Nếu thực là như vậy Thì cũng phải cám ơn Thương Đan Hải rồi Nói thầm trong lòng như thế nét mặt quán cũng là đá rắn vẹt kinh hỉ, Liên tục nâng chén rượu mời ngau quần <cười> Khách khí Khách khí rồi Đều là người mình cả Ngao quần cười lớn bưng rượu, cũng không đưa lên mép, mà trầm ngâm một chút, mở miệng nói Chỉ có điều chuyện mượn binh này quan trọng, phương hành huynh đệ đừng trách ta chậm trễ Cũng không phải là một đôi lời của chúng ta là có thể quyết định được Nếu theo ý của mẫu hậu ta, phương hành huynh đệ chính là người trong nhà Cho người mượn binh tất nhiên là không có vấn đề Chỉ là làm con rể của thương lan hải ta, ngươi lại chưa từng tới thương lan hải Long Cung Cũng chưa từng thăm mẫu hậu ta, ngay cả sinh lễ cũng chưa từng thấy chút nào Chuyện này có phần không hợp với cấp bậc lễ nghĩa Còn mẹ nó Đây là mẹ vợ muốn đòi ta xính lễ sao Phương Hành cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ Ở trên mặt có vẻ giờ khóc tự cười Trong lòng nghĩ Lúc đó cha vợ cho chép gả khuê nữ cho ta Lại không chỉ không thu xính lễ Mà còn truyền cho ta hai đại thuật nữa Mẹ ruột cùng mẹ kế quả như là khác nhau Không biết lão nhạc bộ muốn xính lễ gì Về mặt Phương Hành đau khổ thận trọng hỏi một câu Câu này vừa nói ra, ở trên lưng đã bị bấm một cái. Sắc một của giao trì tiểu công chúa đã âm trầm, vợ tức giận hồng rồi. <cười> Đều là người một nhà, đâu cần nhiều ở ngươi được. Ngao cuồng cười một tiếng, sau đó nhàn nhàn liếc mắt nhìn giao trì tiểu công chúa, không nói thẳng mà truyền một tia thần niệm. phương Hành nhận được thần niệm này, thì nhất thời hơi ngẩn ra, còn trên lưng ở phía sau dần nổi lên một tia tức giận, cái mặt không âm không dương nhìn Ngao Cuồng một cái. Ngao Cuồng về mặt tự nhiên khẽ gật đầu, ý bảo mình nghiêm túc. Còn Phương Hành thế thế thì tiền không uống rượu nữa, nhẹ đặt lên bàn đá. Qua một lát, hắn nhạt nhạt mở miệng. Lòng tham của lão nhạc mẫu thật lớn đó. Ngao Cuồng cười nhạt. <cười> Chuyện thường tình trên đời mà thôi. Tăng ít Phương Hành huynh đệ cũng không muốn để vị tỷ tỷ của ta trở thương nan hải quá lâu chứ. <cười> đại lễ nhân luân không thể bỏ đi được. Điều đệ chỉ chờ ngày ngươi mang theo xính lễ tết thương lan hải các cầu hôn. Đến lúc đó, đừng nói cho ngươi mượn trăm vạn hùng minh, cả phương hải vực đều của chúng ta, ngươi còn cần gì phải buồn bực mà không ngạo nghễ đứng trước thiên địa. Cho ta suy nghĩ một chút. Phương hành cười một tiếng rồi để ly rượu xuống, đứng lên định cáo tử. Phương hành huynh đệ chớ để bảo hậu ta chờ lâu đấy. Dù sao, thần chủ cho các người cũng không có nhiều thời gian đâu. Ngao cuồng nhẹ nhàng dặn. Cười như không cười nhìn Phương Hành <cười> Phương Hành cũng cười lạnh nước gã Xoay người rời đi Rốt cục bọn họ muốn cái gì ở ngươi Vừa ra khỏi địa giới của Thiên Nhất Cung Giao trì tiểu công chúa sớm tò mò Nhanh chóng chạy tới đặt câu hỏi Tiền chuộc Phương Hành không chút nghĩ ngợi trả lời Giao trì công chúa lại ngần ra Hả Đám cuốn kiếp kia đang giam vợ cả của ta Chuẩn bị lợi bịp túng tiền ta đó Mẹ kiếp rốt cục cũng không phải mẹ ruột của nàng ấy Phương Hành vẫn còn một chút tức giận bất bình Thầu phì phò Giao Chỉ tiểu công chúa bên cạnh nghe vậy Thì miếc miệng bất mãn lầm bầm Nam nhân như vậy mà còn có người đoạn Phương Hành thính tay nghe được rõ ràng cười lại nói Ở đó mà nồi máu ghen Tương lai ta muốn cưới 10 người đó Bây giờ mới có 3 thôi Người, ngươi, nhưng còn muốn cưới thêm 7 người nữa Giao Chỉ tiểu công chúa vừa nghe liền tức giận Giận tới đỏ bừng cả khuôn mặt Cộng thêm nàng nữa là bốn Nói cách khác còn phải cưới thêm sáu tên nữa Mặt phương hành lạnh lùng giải thích Giao trì tiểu công chúa lập tức xù lông Tên khốn nhà ngươi thật lòng tham không đấy Ta không đi cùng ngươi nữa Vậy ngươi có bản đánh thì đi tìm người khác đi Ngươi trả lại tim cho ta Luyện hóa rồi trả sao nổi Hai người một đòi một chối Vút về phía trước Giao trì tiểu công chúa Ở trong chốc lát đã quên chuyện vợ cả của phương hành Trong lòng nàng âm thầm oán độc Nhất định phải dung chỗ sách của tên tiểu côn kép này Không thể để thêm xấu hồ ly tinh vào nữa Trong lòng Phương Hành Lại dường dường đắc ý Nghĩ thầm cưới vợ là về cưới người ngốc như thế này <cười> Dễ sống hơn Chỉ là mâu thuẫn nhỏ trước mắt Có thể dễ hóa dài vừa nghĩ tới đại sự lại có phần đau đầu Thường Lan Hải cũng không có ngốc Bàn tính cũng đầy kinh tế đấy Trước tiên gắt gao Nắm cho được nhược điểm của mình Nếu không đồng ý với điều kiện của bọn họ thì sợ sẽ là không tiện mượn binh của bọn họ. Nói không chừng chuyện trước mắt vẫn phải tự mình xử lý, chứ có đều tiểu tiên giới cũng được, thương Lan Hải cũng vậy, thậm chí là vĩnh ấm thần vương, cùng với kiều u thần vương đều có ý lôi kéo mình cũng thế, có ai có sẽ đối phó đâu? Nghĩ như vậy, lúc đến gần Phong Thiện Sơn, lại vừa vặn thấy phía trước có từng tia sáng mờ, một nóng tu sĩ đang đằng vân mà đi. Ánh mắt của hắn sắc bén, liếc nhìn thấy được đám trường tôn thanh lưu, triệu hồng anh ở trong mây. Đáy lòng nhất thời khẽ trầm xuống Những người đó lại không có tiền phức như mình Hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng Để xuất binh đi tới cấm cung. Trong lòng ảo não Phương Hành lại đột nhiên có một ý tưởng xuất hiện Đi thôi Đuổi kịp bọn họ Hắn đột nhiên kéo tay áo của giao trì tiểu công chúa Thấp giọng nói Đi đâu Đang xử nghi xem làm thế nào đối phó với sáu hồ ly tinh Giao trì tiểu công chúa mờ mịt ngẩng đầu lên Còn chưa biết có chuyện gì xảy ra Đi đối phó với gám khốn kiếp kia. Phương Hành hung hạn nói Ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của thần trù Nhưng ta có thể làm cho bọn họ cũng không thể làm được Cực tây thần trâu Có tên là Ngọc Đỉnh Sơn Thuộc về Côn Luân Sơn Mạch Thời kỳ thượng cổ từng có rất nhiều tiên thánh Ở nơi này tu hành Lưu lại vô số động phủ duy trì Trước khi cửu thiên huyền quan phủ xuống Côn Luân Long Mạch ru tàu nghìn vạn dạm kia Luôn được người ta coi là địa vực tiên duyên nhiều nhất thế gian Tựa như là Giao Trì và Phù Diêu Cung bây giờ vậy Chính đã đạt được truyền thừa của cổ Giao Trì Có thể nói Phù Diêu Cung là đạo thống vận khí lớn nhất sau thượng cổ Còn Luân Sơn Mạch bây giờ trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ tìm tòi nghiên cứu Đại bộ phận động phủ giống trong sông núi địa mạch Đã bị người ta khai phá Cơ duyên bảo bối quét sạch sành xanh Nhưng một số tiên phủ còn sót lại cổ trận bởi vì linh Bạch ở côn đôn sơn hùng hậu những tàn trận này trải qua ngàn vạn năm mà bất thủ vẫn có thật nhiều duy trì vận chuyển những cổ trận còn sót lại này ở dĩ vãng tu sĩ dò xét tìm cơ duyên chính là trở ngại và hung hiểm lớn nhất nhưng thời điểm đại nạn phù xuống lại thành nơi ẩn núp tốt nhất nhớ ngày đó sinh linh thành tộc phù xuống thiên nguyên đại lục trắng trận tàn sát những nơi đi qua máu trời thành sông không biết bao nhiêu tu sĩ của thiên nguyên đại lục vì tị nạn trốn vào côn đôn sơn Mượn nhờ pháp trận còn sót lại của cổ tiên Để chúng đỡ sinh linh thần tộc Phương pháp này thực đã rất hữu hiểu Sinh linh thần tộc không sở trường trận thuật Chỉ hiểu cường tông Ở trước mặt cũng cùng những tàn trận này Ăn quả đắng Không thể xâm nhập Mà ở trong quân đôn sơn Đại trận nổi tiếng nhất chính là hãm không thập phương trận Của Ngọc Đình Sơn Trái đậy vạn giảm Không ngừng sinh sôi Mặc dù trả qua vạn năm không người tu sửa Lại vẫn dựa vào lực lượng linh mạch vận chuyển Tiếp tục mấy trăm năm Tiếp tục mấy trăm năm trước Đại tử giao trì từng muốn đến Dỡ bỏ trận này Nhưng vì dỡ bỏ trận này quá mức dầm dà Liền thu nó lại Cự động ở trong lúc vô tình Lại giúp các tu sĩ đạt ân Không ít có bao nhiêu tu sĩ chạy về phía cực Tây Thần Châu Trốn vào trong đại trận này Sau đó mọi người tương truyền Ngược lại thành một khu cấm cụ Trong thiên nguyên đại độc chính đại tống khu Nơi đây bài danh thứ 8 Gần như trì trên trốn vào thâm hải cự quỳ mà đám người triệu Hồng Anh và Trường Tôn Thanh Lưu lúc đầu nhập thần tộc, lựa chọn mục tiêu chính là nơi này. Tất cả nhân mã trùng trùng điệp điệp lao về phía Thần Châu Ngọc Đỉnh Sơn, tới cách vạn dặm, liền chọn một chỗ tên là Càn Linh Sơn trú đóng. Sau đó phân công nhiệm vụ, cả đám chỉ là 10 đội, do 10 cao thủ Nguyên Anh, Cảnh, Tu Vi không kém xuất lĩnh, từng nhóm lượn lờ xung quanh đi về phía Ngọc Đỉnh Sơn, trước sau trình tự đâu vào đấy cấp độ rất rõ ràng. Kiến nhân người gia lệnh rất có tài năng. Trung vực Triệu gia chỗ Hồng Anh, đến đây cầu kiến cấm khu chi chủ mong được thông báo. Trong 10 đội nhân mã, có một đội do Triệu Hồng Anh xuất lĩnh, lại trực tiếp đi tới trước Ngọc Đình sơn, cao giọng hô. Lúc này bọn họ đều đã cải trang ăn mặc, nhìn thân người rất tung tóe, vết thương vô số, giống như là tàn binh bại tướng, một mạch liều chết chảy tới. Triệu Hồng Anh mặc giáp màu đỏ, tay cầm hồng anh toái ngần thượng ở trên người quần quần sát khí độc độc triệu hồng anh là trung thực tứ công tử hồng anh công tử trên ngọc đỉnh sơn tự nhiên cũng có người phòng thủ nghe triệu hồng anh giới thiệu nhất thời kinh hãi chính là tại hạ triệu hồng anh cao giọng hét lớn mong thông báo cấm cù chi chủ cho ta tạm mượn bảo điện né tránh truy sát hồng anh công tử đợi một chút người trên ngọc đỉnh sơn rất khách khí vội vàng hô một tiếng liền không thấy bóng dáng hắn đã trở về bẩm báo không lâu sau liền nhìn thấy trên đỉnh ngọc đỉnh sơn có một vệt thần quang bay trước sườn môn là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu vàng hắn nhìn thoáng qua bên ngoài quát đền người đến thực sự là hồng anh công tử đừng cách vô lễ có phương pháp nào chứng minh thân phận không ngân thương trong tay của ta chính là chứng minh chợ hồng anh cũng không đáp lời ném toái ngân thường ra ở trên thân thương phiu tán ra khí tức độc thù, thân thương vạn vẻ. ở trên không trung hóa thành một quái long, gầm thép phi đằng, lại trèo xuống trong tay hắn, hóa thành hồng anh toái ngần thường. đây là binh khí thanh danh quán. người ở trên ngọn đỉnh sơn kia nhìn thấy điện tiền. quả nhiên là hồng anh tướng quân, cách thức khống chế bản mệnh thần binh của ngươi không bắt chước được. trung niên kia ôm quyển thi lễ, nhưng vẫn không mở cửa, chần chờ nói. không biết hồng anh tướng quân từ đâu mà tới ta từ tịnh thổ tới vốn là tìm kiếm sáng buổi lại gặp phải sinh linh thần tộc một đường chém giết trốn tới nơi đây sắc mặt của triệu hồng anh không thay đổi lộ vẻ sớm có kế hoạch đối ứng lưu lót trung niên kia cực kỳ thận cẩn thận hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề triệu hồng anh từng cái đều trả lời hắn cũng dần dần đã tìm lại thêm tên tuổi trung vực bát đại gia quá vang rồi triệu hồng anh cũng là thiên kiêu đổi danh thần châu lại đã chứng minh thân phận sau khi hỏi mấy vấn đề Trung niên kia không còn nghi ngờ Lấy ra lệnh kỳ tế lên Sai người mở trận môn Thả bọn họ tiến vào Đương nhiên Hết thầy thuận lợi như vậy Là bởi vì thanh danh của triệu Hồng Anh không tệ Nếu như phương hành thì chưa chắc đã thuận lợi như thế Hồng Anh tướng quân đến đây Ngọc Đình Sơn ta lại nhiều hơn mấy phần sức tự vậy Mời đi vào nói chuyện Trung niên kia cực kỳ khách khí hẳn bất quá là nguyên anh cảnh Trước đây chỉ là trưởng lão của một môn đạo nhị lưu Sau khi lần trốn đến nơi này Bởi vì tinh thông trận thuật Tu sửa thập phương tàn trận Che chở mấy ngàn tu sĩ bên Ngọc Đình Sơn Ngược lại trở thành thủ lĩnh cấm khu ở Ngọc Đình Sơn Bây giờ thậm chí còn có cơ hội Kết giao đại nhân vật như là Triệu Hồng Anh Thì tự nhiên là kích động không thôi Dễ nói Triệu Hồng Anh đi vào Ngọc Đỉnh Sơn Gió sách cẩn thận một phen, Sau đó gật đầu nói Trước là một việc lại nói Chuyện gì Trung niên kia nào nào nhớ mày hỏi Triệu Hồng Anh xoay người qua Nhìn hắn thờ dài, thấp giọng nói Thật có lỗi Trung niên kia nghe lời này Càng nghĩ không ra Còn muốn nói nữa thì lại thấy Triệu Hồng Anh Tói ngân thương trong tay Triệu Hồng Anh Nhất lên, nháy mắt đã tỏa ra ngân quang Lóng lánh đầy trời, sát khí quần quận Trong chấp mắt đã xuyên thủng ngực của Trung niên Thân thương chấn động Mưa máu huy sái đầy trời Cử động kia vật ngoài dự kiến Của mọi người ở trên ngọc đỉnh Sơn Mắt lộ kinh hãi nhìn Triệu Hồng Anh Vì sao ngươi thân thể trung niên kia bị xé rách, nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh cảnh nhất thời chưa chết, giật mình hết lớn. đầu vì minh chủ đừng trách hồng anh vô lễ. triệu hồng anh thở dài, ngân thương lại điểm, ôm theo hung phong vô tận, nhấn tới đầu của trung niên. mặc dù trung niên là nguyên anh mạnh hơn triệu hồng anh một bậc, nhưng hắn tinh thông chỉ là trận thuật, mà triệu hồng anh đã là chuyến tu của triệu gia, đã sớm bước vào trạm ngã cảnh, thực lực kinh khủng đến cực điểm. thêm nữa hắn xuất kỳ bất ý. Đã thương nặng trung niên Khiến cho vị nguyên anh này ngay cả sức hoàn thủ cũng không có Phốc một tiếng Đầu của đạo sĩ trung niên Bị điểm nổ tung Thẳng tới thời điểm tuyến nát Ở trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hãi Giết Theo triệu Hồng Anh xuất thủ Đội nhân mã hắn bằng theo đi vào Đều sốc lên áo thường, Tất cả tế pháp bảo Giết về với các tu sĩ tị nạn còn chưa kịp phản ứng Bọn hắn thực được cao thâm Tuy chỉ hơn 10 người nhưng mà khí thế hùng hãn đánh tới các tù sĩ đại loạn. Chính là lúc này, xuất thủ phá trận. Lúc này, ngoài Ngọc Đỉnh Sơn, trong mây, trong rừng, bỗng nhiên bay ra mấy nhóm nhân mã, tất cả được mệnh lệnh đều bay về phía Ngọc Đỉnh Sơn. Trong đó có tám tốt nhân mã, riêng phần mình chạy về một góc, lợi dụng đủ loại pháp khí thôi diễn trận lý, sau đó dùng phù trận, phá trận ngăn cản lực lượng của đại trận. Một đội nhân mã khác thì du tàu ở trên không trung, phụ trách truyền tin lẫn nhau phân công nhiệm, phân công nhiệm bình không lọt chút nào. Quanh một tiếng, trên không ngọc đỉnh sơn, có ngũ thải hà quang xuất hiện, mập mờ không thôi, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ áp chế xuống. Mà trong núi thì đã hoàn toàn đại loạn, cũng sớm có người hiểu rõ chân tướng sự tình, thất kinh bỏ ra, có người hô to tập kết trận thế, rào sát ngoại tặc, cũng có người hô to đi chấn thủ trận môn để tránh bị người phá. Chỉ trách hết thầy phản ứng đã sớm trong tiếng toán của đám người triệu Hồng Anh Triệu Hồng Anh lừa gạt mở trận môn Đi vào trong núi chính là vì thế Thật được quán vũ dũng đáng sợ Hồng Anh tói ngân thương Sợ nó hóa thành quái lòng Không ngừng tung bay Những nơi đi qua tất cả tu sĩ tập kết trên núi Đã bị hắn giết tàn Những nơi đi qua tiên huyết như tương Tàn chi như núi Người trên ngọc đỉnh sơn Bởi vì thiếu trung nhiên đạo sĩ kia Chủ tính chỉ huy Vốn nộ ra hỗn loạn không chịu nổi Phản hứng cực, chậm cực loạn Lại thêm triệu Hồng Anh xung phong Càng làm cho bọn họ kinh sợ không thôi Hoàn toàn đại loạn Ngay cả điều khiển đại trận cũng không làm được Trong lúc nhất thời lại bị những người kia phá trận Triệu Hồng Anh bất phàm cũng có thể thấy được lốm đốm Hắn cơ hồ là dựa vào lực lượng một người Đánh tới Ngọc Đình sơn Đại Loạn Vô luận là tổ chức nhân thù chặn đường Hắn hay là liên kết phá trận Đều bị hắn giết tán Ha ha ha hồng anh thế huỳnh quả nhiên là không tầm thường bản sự bậc này đợi cho kết tiền anh thư hẳn thua ma đầu kia ngoài ngọc đỉnh sơn có mấy người đứng yên trên mây không có xuất thủ nhưng mà nắm toàn bộ chiến cuộc trong tay một người trong đó chính là thần nữ trường tôn gia trường tôn thành liều phía dưới không khỏi cảm khái nói đợi hắn lập xuống đại công giúp hắn tiến thêm một bước lại có gì có một người trường tôn thành lưu. Có một người áo bào đen tóc đen, mắt như ánh sao, nhàn nhạt mở miệng, chính là truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới. <cười> Nhiều nhất một nén nhang, tấm khu này sẽ bị hủy, còn không tính được đại công sao? trường tôn thành lưu nghe vậy, cười một tiếng, có vẻ hơi nghịch ngợm nháy mắt, giống như là trần công. Tính được. Truyền nhân hung đạo cười nhạt một tiếng, sau đó nói: Tấm phù tiếp theo thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Không có vấn đề Đến lúc đó để người nhìn thần thông của trường tôn ra bọn ta Hai người nói thật nhỏ Đã lười nhìn chiến trường Vì thắng bại đã định Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Sau lưng bọn họ một mực đi theo hai cái đuôi nhỏ Từ phong thiện sơn Một đường theo tới nơi này Lúc này đang dấu ở cách bọn họ không xa Còn người lành lạnh nhìn phía dưới Nhìn triệu Hồng Anh Ở dưới núi lừa gạt vào ngọc đỉnh sơn Sau đó xung phong bốn phía trong lòng của Phương Hành hiện lên sát khí, giết người hắn thấy nhiều, bị người giết cũng thấy nhiều, chỉ coi là nóng nhiệt. Nhưng lúc này nhìn đám tu sĩ dưới ngọc đình sơ bị tàn sát, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Nhất là nghĩ đến Triệu Hồng Anh trước kia cởi mở trung hậu, bây giờ lại một lòng hiệu lực cho thần tộc, một thần trí kế vũ dũng, tất cả dùng để giết đồng tộc của mình, hắn lại càng nổi giận. Đi, chúng ta xung giấy. Phương Hành đặng lẽ kéo dao trì tiểu công chúa. Thì thấy nha đầu này như đại mộng mới tỉnh, một bộ không yên lòng. "Ngươi nghĩ cái gì thế?" "Không có việc gì, ta đang nghĩ làm sao bóp chết 6 con hồ ly tinh kia." Vân Hành ngẩn ngơ, không có thời gian đuổi theo hỏi nàng 6 con hồ ly tinh kia là ai, nhưng mà thấp giọng dặn dò nàng một chút. Dao Kỳ tiểu công chúa nghe không khỏi hưng phấn đến, không ngừng gật đầu, nhìn đã biết loại thích hồ nháo. Bất quá ngày đến cuối cùng lại nhíu mày, vẻ mặt đau khổ lúc nhìn Vân Hành. "Làm sao vậy?" không đồng ý. Phương Hành nhìn nàng, kín đáo đưa cho nàng một bình đan dược. Cái này rất tốt, có thể giảm đau. Lúc này giao trì tiểu công chúa mới miễn cưỡng đáp ứng, bất mãn liếc nhìn hắn. Sau đó bọn họ chuẩn bị kỹ càng, kéo đến từng kia từng tiêu vân khí, bao phủ và giao trì tiểu công chúa, lặng yên di động, bay về phía Hung Đạo và Trường Tôn Thành Diêu. Hắn bây giờ tu vi phóng đại, đã là độ kiếp tầng ba, lại thêm dùng thần hồn thúc đẩy quỷ giả nhãn, thần thông mạnh hơn. Vắt ngang giữa hư không Giống như là u hồn Chỉ cần không vận chuyển pháp lực quá mạnh Chấn động hư không Như vậy thì đám người hung đạo liền khó có thể phát chắc. Hung đạo sư huynh tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút Bản lĩnh của ma đầu kia quả thực không yếu Lại kiệt ngạo bất tuần Không chịu nghe sư huynh người xài kiến Thậm chí còn có dã tâm bừng bừng Bắn tiếng nói muốn tranh đoạt thần vương vị Không biết sư huynh dự định xử trí cái tên này như thế nào Lúc này trường tôn thành như Lại như... Như khắp lờ đắng hỏi một vấn đề Bất quá từ nàng bóp chặt bàn tay đi xem Lại cực kỳ lưu ý vấn đề này Dù sao thân là sinh linh của thiên nguyên đại lục Nàng cũng coi như hiểu rõ phương hành Mặc dù bởi vì xuất thân của mình Luôn vô thức khinh bỉ Nhưng bất luận như thế nào Vừa nghĩ tới sự tình ma đầu kia đã làm Vẫn có chút không xét mà xuân <cười> Trường tôn sư muội không cần phải lo lắng Hông đạo lại lạnh nhạt lúc này hình dạng của hắn rất khác biệt lúc trước phương hành gặp vô luận là ở hồng hoang cốt điện hay là trên đường cùng đi thần châu bắc vực hắn đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ trầm mặc ít nói đại khái là bởi vì lúc ấy tất cả mọi người bao vây ở bên người phương hành vô luận là thần tử minh tộc dạ tộc cốt tộc cũng tốt hay là hồng hoang cốt điện tiểu thần vương hoàng tử thương lan hải cũng được thân phận đều cao hơn hắn cho nên một mực không có lộ ra chân diện một nhưng lúc này ở bên người trường tồn thanh Điêu, Hắn lại giống như là biến thành người khác, sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng mà trong lúc vô hình, lại nhiều hơn một tia bá khí, chính là loại bất động thanh sắc, cực kỳ tin, tự tin. Giao hỏa kêu muốn cấp thần vương, bất quá là chuyện tiếu lầm. Giống như muốn giải thích rõ ràng cho trường tồn thanh dư, hung đạo nhàn nhạc mở miệng. Người nói thần vương dễ dàng, phần đất phong hầu như vậy sao? Thần tộc thập đại thần vương đều là hạng người tung hoành hoàn vũ, liên chiến các tinh hệ mà vô địch ngoại trừ những tồn tại trong tiền giới, chỉ sợ khó tìm được đối thủ. Hơn nữa, bọn họ cũng là những người sớm nhất đi theo thần chủ, công huân to lớn. Bây giờ thần chủ thành lập thần đình, nhất thống ba ngàn thần tộc, có một nửa là bọn họ giúp thần chủ đánh xuống, được phong thần vương, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà như hôm nay, phong hai vị thần vương cũng tự có nguyên nhân, không nói đến thương Đan Hải, bọn họ lập xuống đại công. <cười> Lúc trước. Lý Hận Thiên thiết lập Dẫn tiên tự đại Triệu oán tiểu tiên giới trở về Vẫn chính là một vòng trong kế hoạch của chúng ta Lại không nghĩ rằng Bị cái tên ma đầu kịp phá hỏng suýt nữa thất bại trong càng tức Cũng may có Thương Đan Hải Ở dưới mí mắt của Thánh Nhân Xét đặt dẫn tiên đại tự Cuối cùng thành công tiếp dẫn tiểu tiên giới trở về Sau đó tiểu tiên giới Lại cùng với Thương Đan Hải thiết hạ chậm nhãn các nơi Che đại thiên cơ, Cuối cùng mới đạt được mục đích tiếp dẫn 3.000 thần tộc phủ xuống Có thể nói, nếu không có thương đàn Hải thì không có cục diện bây giờ, cũng không có thần tộc phù xuống. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía trường Tôn Thành Lưu. Như thế, người có thể minh bạch nguyên nhân thương đàn Hải xuất một vị thần vương không? Trường Tôn Thành Lưu còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cả người sững sờ một lát, khẽ gật đầu. Ngay cả nàng cũng đã đầu nhập thần tộc, lúc này cũng có chút nói không ra lời. Đây là một bí mật bây giờ công khai, đã không có ý nghĩa, nhưng lại khiến khiếp sợ thế nhận. Ai có thể nghĩ tới, ba ngàn thần tộc phù xuống, vậy mà là do thương gian hải. Hùng đạo mặc kệ nàng kinh hoàng, cười lại nói. Hồng hoang cốt điện đại khác biệt. Người bộ tộc này truyền thừa quá xa xưa, xa xưa đến thậm chí còn cổ lão hơn thái cổ chúng thánh. Mà thần trù sắc phong hồng hoang lão Long Vương, làm thần vương, đoán chừng là muốn từ trên người hắn thấy được một số bí mật thời thái cổ. Điểm này chỉ là ta suy đoán Chứ không dám khẳng định Bất quá dùng phong cách hành sự của thần chủ từ trước đến nay Đương nhiên sẽ không đơn thuần Vì lôi kéo một thế lực nào liền ban thường thần vương vị Rất lời Thần sắc hắn mới dần dần ngưng trọng Trong thanh âm lộ ra hạn ý Mà bây giờ Mục đích duy nhất của tiểu tiên giới chúng ta Chính là vì nhân tộc lấy được một vị trí thần vương Chỉ có thần vương vị Nhân tộc thì mới có thể được che chở, Chỉ các thần vương vị khó được Ai có đầy đủ tự tin đạt được, bây giờ lại là cơ hội duy nhất. Thần chủ chính miệng hứa hẹn, chúng ta lại thế nào không bắt được chứ? <cười> Nhiệm vụ lần này ta nhất định phải được. Thần cản sát thần, phật cản trảm phật, mà đầu kia xuất khổng cuồng ngôn muốn đoạt thần vương vị, hắn đủ tư cách sao? Vì không đoán làm hồng đại sự của ta, vậy ta cũng chỉ có thể trước đối phó hắn. Lần này ta quyết định giúp người và Hồng Anh đạt được hai tiểu thánh vị còn lại. Đến lúc đó, chúng ta ba người hô ứng nhất định Phải giúp thần chủ lập xuống đại công Nhưng mà nếu ma đầu kia đi Dùng tính tình chị em thiên hạ không loạn kia Đừng nói hỗ trợ Còn có thể làm hồng chuyện Cho nên lần này định sự tình tiến đánh cấm khổ Nhất định không để toán thành công Hiện tại, chỗ dự duy nhất quán Bất quá là thương lan hải mà thôi Mà ta đã sai người nhìn bọn họ Nhìn trầm chầm, chầm, bất luận bọn họ có tính toán gì Cũng sẽ không thuận lợi Sư huynh, anh mình nghe đến điểm này, trường tôn thanh lưu cũng chưa có thể ôn quyền hành lễ, miệng nói chúc mừng. bất quá trong lòng cũng buông xuống một tầng đá lớn. có lực lượng của tiểu tiên giới nhìn chăm chăm, ma đầu kia có bản lĩnh lại lớn, muốn đoạt được trước mặt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đại khái không dễ dàng như thế. dù sao muốn làm hỏng chuyện sẽ dễ dàng hơn thành sự nhiều. đương nhiên, lúc này trường tôn thanh lưu làm sao cũng không nghĩ tới ý nghĩ này của mình đã bị người sớm nghĩ đến. mẹ nó, yêu ma phong nào tụ tập ở đây? tới để ra ra đánh cướp. Thời điểm ý nghĩ trong lòng nàng còn chưa kịp rơi xuống, thì đột nhiên cách đó không xa, một đó vận khí nhìn không đáng chú ý, âm ầm cháy được, hóa thành một đoàn hỏa hầu, ôm theo hung phong vô tận lao qua. Hỏa vận tới nhanh, hơn nữa đốt mãnh nhiệt, đến cuối cùng hình nên giống như là mặt trời, phô thiên cái địa ập tới. Đám mây của bọn người hung đạo giống như là kiến hồi, sắp bị nhiệt nát. Cướp đột. Một màn không hiểu thấu, Làm đám người trường tôn thanh điêu khó hiểu Nửa ngày không có lấy lại tinh thần Ban ngày ban mặt Vô duyên vô cớ từ chỗ nào nhảy ra ăn cướp Hơn nữa Ai có thể có lá gan lớn như vậy dám cướp của bọn họ Suy nghĩ cổ quái còn chưa hiện lên Hòa hậu kia đã đến Phía trên thiêu đốt Việt hòa thậm chí để trường tôn thanh điêu sợ hãi Ngay cả suy nghĩ chống cự cũng không có Vô ý tức trôn đến sau lưng truyền nhân tiểu tiền giới Sau đó liền cảm giác cả người chấn kinh Vân khí dưới chân bị xe đứt Xung quanh truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết Đào mắt nhìn lên liền thấy các tu sĩ vừa rồi Cùng các nàng đứng ở trên vân khí Đã sớm chết ba bốn phần Bị hỏa hầu đột nhiên lao đến Đụng hôi phi yên diệt Mình cũng có thể bảo toàn Là bởi vì hung đạo đánh ra một trường Lòng bàn tay hóa ra thần quang màu Băng lam giống như là một đại thủ Khó ra đánh đắm mới đã được hung uy của hỏa cầu Lớn bật Hung đạo quát lớn mặt mày dựng thẳng, trên hòa hầu, trên hòa cầu ẩn chứa sát khí và uy lực quá mạnh. ngay cả hắn cũng có chút hãi hùng kép phía. cái này căn bản là một kích mạnh nhất của độ kiếp cảnh. cái gì cướp đoạt, căn bản là tới giết người. trong tiếng hét vận nổ, thần quang biến hóa, thân hình nhanh chóng lui lại, làm quang hóa thành trường kiếm chém về phía hòa cầu. chỉ nghe bịch một tiếng, đầy trời đều là ánh lửa, lấm tả lấm tấm như mưa sao băng rơi xuống mặt đất. và trong ngọn lửa, chỉ thấy một đám mây nhanh như điện trước chạy trốn. Mẹ nó, có chút bản lĩnh Lần sau lại đến cướp đoạt người Trong vân khí Quần truyền sang một thanh âm Vẫn hùng hùng hồ hồ Nguyên đai là ngươi Hung đạo xác định người kia là ai Chỉ cảm thấy tức giận khó tả Lại bởi vì mình đã từng thấy qua ma thân của phương hành Bị giết Biết hắn không còn phân thân Cũng không sợ hắn có bẫy Vất ống tay áo một cái Đuổi theo sát vân khí Trong miệng nghiêm nghị hát lớn Ba đầu Người có dũng khí làm hồng đại sư của ta Ở lại đây đi Âm một tiếng, hai người một trước một sau, một cái truy, một cái trốn, giống như là sao băng đi xa Trong hư không, chỉ lưu lại trường tôn thanh du vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói Ba đầu kia đúng là quỷ kế đa đoan. Giờ người mới biết được sao Ở sau lưng của nàng, đột nhiên có một thanh âm cười hì hì, vàng lên